sáu mươi hai thần thú chân long sáng sớm hôm sau liễu tố tố hầu hạ tần đình mặc quần áo liễu tố tố chỉ là thị nữ của hắn chẳng qua lúc này cũng là làm tròn tâm nguyện cho nàng ngay từ đầu nàng đã cực kỳ sùng bái tần đình thế gia công tử nổi danh khắp đông hoang nguồn gốc gia thế và thiên phú đều không ai sánh bằng bây giờ còn trèo lên được ngôi vị thánh tử của huyền thiên tông về sau nhất định có thể trở thành người đứng đầu cai quản đông hoang trong nội tâm nàng hạ quyết tâm nhất định phải hầu hạ tần đình thật tốt nàng tự biết mình ra thế không bằng người khác chỉ có mấy phần tư sắc là có thể lọt vào mắt tần đình cho nên nàng nhất định phải nắm chắc cơ hội này trong lòng tần đình cũng khá hài lòng liệu tố tố này quả thật mê hoặc tối hôm qua ở trên giường làm hắn cực kỳ thỏa mãn ha ha tư vị cũng không tệ nhưng mà hắn cũng chẳng yêu thương gì liễu tố tố đây cũng chỉ là một cảm giác về thứ gì đó mới mẻ mà thôi hầu hạ xong xuôi l i ễ u tố tố thấy tần đình cũng không có biểu thị gì thêm nhu thuận rời khỏi phòng nàng tự biết vị trí chính xác của mình cũng không có cậy s ù mà m k ê u nhìn thấy nhiếp u nàng lập tức cung kính hành lễ không có một chút thái độ kiêu căng nào nhiếp u thầm nghĩ trong lòng l i ễ u tố tố này cũng khá thông minh khẽ gật đầu với nàng các thị nữ khác nhìn thấy liễu tố tố đi ra từ phòng của tần đình đều nhìn nàng với ánh mắt hâm mộ x e n lẫn ghen tị bọn họ cho rằng liệu tố tố từ nay về sau chính là một lần hóa phượng hoàng rồi nhiếp u đi vào trong điện hành lễ với tần đình tần đình hỏi sáng sớm đã đến có chuyện gì vậy nhiếp u nói công tử trước đó người sai thuộc hạ trông coi chứng linh thú giờ đã có mấy phần dị động có vẻ là muốn xuất thế rồi tần đình nhướn mày lên nhớ tới việc này hắn g ậ p đầu nói người dẫn đường đi ta muốn tới xem thử nhiếp u ở phía trước dẫn đường hai người đi tới một lầu các thủ vệ ở lầu các nhìn thấy hai người cùng nhau hành lễ nói gặp qua công tử tân đình khẽ gật đầu ra hiệu không cần đa lễ tiến vào lầu các liền nhìn thấy một toà ngọc đài ngọc đài này chính là thiên hương noãn ngọc chế thành người ngoài nhìn thấy nhất định sẽ hô to phung phí của trời nhưng ở chỗ này thì quả thật bình thường trên ngọc đài có một quả trứng mặt ngoài quả trứng hiện lên rất nhiều đường vân kỳ dị còn mơ hồ tản ra một loại khí tức yêu dị chính là quả trứng linh thú trước đó khí tức của trứng linh thú càng ngày càng không ổn định có vẻ là muốn phá xác chỉ là vỏ trứng kia giống như không muốn bị phá vỡ thứ ở bên trong làm sao cũng không phá nổi tân đình mỉm cười nói tiểu g i a hỏa ta giúp ngươi một tay một đạo nguyên khí đưa vào bên trong trứng linh thú đạo khí tức kia sau khi được nguyên khí ôn dưỡng lập tức trở nên hùng hậu sắc một tiếng một cái bóng phá xác chui ra trôi nổi trên không trung nhiếp u a lên có chút không thể tin nhưng sau khi thấy rõ thứ đó lập tức vui sướng quay về phía tần đình bái nói chúc mừng công tử thấy rõ thân ảnh trước mặt t ầ n đình cũng không che được ý cười hắn không nghĩ tới lại gặp phải kinh hỷ lớn như vậy một con rồng chân long bạch sắc đây chính là thần thú thần thú trên thế giới này không những hiếm mà còn cực kỳ mạnh mẽ mà tiểu bạch long trước mặt này xác thực chính là thần thú hàng thật giá thật chân long con bạch long kia du động một hồi trên không trung sau đó mới bay đến bên trên vỏ trứng tạp tạp tạp tạp mấy cái liền ăn toàn bộ vỏ trứng vào trong bụng lúc này mới có tinh lực nhìn về phía mọi người bạch long kia vừa nhìn thấy tần đình đã cảm nhận được khí tức rất quen thuộc bởi vì hắn chính là người vừa đưa nguyên khí vào bên trong trứng giúp con bạch long thoát được ra ngoài trong mắt tràn đầy sự thân cận bạch long bay đến bên cạnh tần đình bay v à i vòng quanh hắn rồi hạ xuống trên bờ vai của hắn tần đình vừa mới nhìn thấy tiểu bạch long đã sinh lòng yêu thích quả thật có chút động tâm trên tay hắn hiện ra một đan dược chính là tăng nguyên đan coi như là một loại đan dược cũng không tệ mà tiểu bạch long kia sau khi ngửi một hồi phỉ mũi da Có vẻ coi vẻ thường. Tân đại ì n trên h bật tay cười, l hiện lên một đan ẩn ẩn một diễn đan nếu thứ này xuất hiện ở ngoại giới có thể gây nên một trận tinh phong huyết vũ để tranh giành bảo vật lúc này thân ảnh tiểu bạch long mới chấn động vội vàng nuốt đại diễn đan vào sau đó nó lại tiếp tục bay vòng quanh tần đình dáng vẻ cực kỳ mong chờ tân đình mỉm cười trên tay lại hiện ra mấy viên đại diễn đ a n nữa tiểu bạch long kêu to một tiếng một ngụm ăn hết sạch sau đó nó bay vòng quanh tần đình khoảng vài vòng rồi mới c h u tay áo hắn ngủ thiếp đi nhiếp u lại hướng tần đình bái nói chúc mừng công tử có thần thú này trong tay sau này người tất có thể quân lâm thiên hạ xem ra công tử chính là người mang đại khí vận tần đình nghe được nhiếp u nói thần s ắ c khẽ động nói không chừng mọi việc xảy ra quả thật là do vận khí tự mình cướp đoạt vận khí của diệp thu ấp t r ứ n g linh thú lại ấp ra một chân long xuất thần như vậy xem ra quả nhiên là vận khí không tệ nghĩ đến điều này tân đình lại càng thêm khát vọng vào vận khí của mình vậy khí vận tri tử tiếp theo bao giờ người mới xuất hiện đây